Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đám người giàu kia đều có hy vọng tìm tới chị, lại bị dội nước lã. Nếu như là em, em cũng sẽ thức thời mà chạy lấy người, đỡ phải mất mặt nha. Giống như là có người nói, phải có thủy mới có chung. Đúng rồi, đúng rồi. Kết quả, có đầu mà không có đuôi nha. Đuôi mắt hơi riết lạy, khóe mắt co rút. Được lắm, co đuoi nha đoi mat hoi rit lanh khoe mat co rut ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm, lại dám chỉ trích giám đốc không đúng. Xem ra ngày thường cô đã dùng ai những người này quá nhiều rồi. Có đầu mà không có đuôi là gì hả Hừm. Tôi sẽ khiến cho mấy người không có bắt đầu Cũng không có kết thúc Tháng này mỗi người phải nâng cao lên 50 vạn Nếu như không đạt Thì cuối năm trừ một tháng liên tiền lương Làm sao có thể như vậy chứ Lại còn cháy ít ư Vậy thì nâng lên 100 vạn đi Đừng mà đừng mà Cho dù có tăng ca thì cũng sẽ không hoàn thành được đâu Vậy thì tăng ca một ngày một đêm cũng tốt lắm rồi Hơn nữa mấy người rảnh rỗi Đến nửa cả quản của chuyện của tôi Xem ra mấy người rất là nhàm chán đi Nơi quế miệng của cô hiện lên một nụ cười nham hiểm Để quyến rũ như là ma quỳ Không phải không phải Thật ra thì tôi rất là vội Tôi lập tức về làm việc ngay đây Đúng rồi đúng rồi Tôi cũng có rất là nhiều cuộc điện thoại chưa gọi nha À còn có cả em Em cũng có rất là nhiều khách hàng Mừng hướng dẫn tâm lý nha Nhơn nháo một lúc Mọi người giống như chim thú chạy toán lặn Bên tai cô rốt cuộc cũng đã yên tĩnh trở lại Thần mình yêu điệu Giống như chút được cánh nặng Ngồi ở trên ghế sofa Cô nghiêng đầu cầm ly cà phê mà anh không uống hấp một ngụm, đột nhiên thờ dài xúc động. Cô đúng là đã làm như vậy. Ôi trời ạ, kỳ thật cô có thể hiểu được những gì bọn thiên thu nói. Cô cũng thật là mới gặp mặt hai lần đã muốn quan tâm anh ta quá rồi. Sẽ không có chuyện như bọn họ nói đâu, họ mạnh kia sớm mượn gì cũng sẽ bị phụ nữ ăn. Ở trong đầu cô hiện ra hình ảnh mơ hồ của người họ mạnh thành thật anh Tuấn kia, càng nghĩ thì càng cảm thấy rất là có thể. Sở sở nhìn tấm danh thiếp của anh đưa cho cô, đôi mi thanh tú của cô bất giác nhíu lạnh. Đã muốn giúp đỡ, tại sao phải nghĩ nhiều như vậy chứ? Cô sừng sốt trưng mắt nhìn Tiểu Mai ở bên cạnh, thoáng chốc cào thét giận dữ. Tiểu Mai, em đến là để dọn đĩa cà phê nha, tạm biệt. Ngựa ông bị mất, ai bảo là không có phúc. Anh bị phụ nữ bám chết không ngùng, chính vì vậy mới có cơ hội được cô giải cứu. Lần cuối cùng, anh đã biết quý danh của cô. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng Anh phải biết được theo đuổi cô như thế nào rồi Đại thiếu gia hà Cô gái mà cậu muốn điều tra tên là Tạ Thái sao Năm nay 25 tuổi, độc thân Vẫn còn chưa kết hôn sao Tốt quá rồi Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ 3 năm trước lấy tên của mình đặt tên cho công ty Thành lập công ty cố vấn tình yêu hôn nhân Thật ra chính là Trinh Tiên Xã Chủ yếu tôi muốn biết cô ấy thích kiểu đàn ông như thế nào Quan tâm đến cái gì Làm thế nào mới khiến cho cô ấy chú ý đến Còn những cây khác không cần phải nói nhiều. Là đầu tiên báo cáo với cậu, Cô ấy không thích đàn ông. Nghe thế lời này anh hoàng hốt. Đồ nói với tôi rằng cô ấy bị đồng tính. Ở chân trán của mạnh hiên ngang, Lộ rõ ra ba dấu gạch chéo. Không phải. Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì là vì cái gì chứ? Cô ấy xuất thân từ một gia đình đã đô vỡ. Bố của cô ấy là một tên bợm siêu. Lúc nhỏ thường hay đánh đập cô ấy Cùng với bà mẹ của cô ấy. Sau khi 13 tuổi, Thì bố mẹ cô ấy ly hôn, cô ấy bắt đầu ra ngoài làm công việc vừa học vừa làm. Sau khi lớn lên, có qua lại với một người, không phải là đào hoa phong lưu, ham mê cờ bạc, lờ cạt cả tình cảm của cô ấy, nên kia cô ấy ghét những người đàn ông tự cho là mình siêu phàm, lại không thành thật. Tay thám tử tư không ngừng chuyển đổi những bức ảnh trên màn hình chiếu ở trên tường, báo cáo với đại thiếu gia. Thì ra là như vậy. Khó trách cô ấy lại chán ghét đàn ông, cũng giống như tôi rất ghét phụ nữ. Tha dõi chăm chú câu chuyện cuộc đời của cô Ở trong lòng anh có một chút rối loạn Cảm giác yêu thích từ từ này mầm Đại thiểu già Đây chính là nguyên nhân mà cô ấy thành lập công ty Cố vấn tỉnh yêu hôn nhân Thám tử tư hiểu chuyện nhắc nhở cậu công tử Cô đúng là một cô gái đặc biệt Đôi môi mòng hiện lên một ý cười hiếm thấy Ngày thường đôi mắt kia Chỉ toàn thấy thành thật dịu dàng Bây giờ phút này Đã thấp thoáng một thứ sắc nét như là đi săn môi Nhưng mà Cô ta quá mức đặc biệt Chính là ghét đàn ông đó. Cậu em trai ngồi một bên nhắc nhở ông anh. Xem qua chuyện đời của tạ thái sao, chỉ biết cô còn phải loại con gái có thể tùy tiện dễ dính vào. Chỉ sợ cách mạng chưa thành công, thì ông anh trai đã xả ra một thân oanh liệt rồi. Loại người cô ấy ghét là những người đàn ông tự cho mình là siêu phàm, lại không thành thật. Mạnh hiên ngang tính ý nhấn mạnh. Cậu em bường tình hiểu ra vỗ tay tán thường. Đúng là mặt dày. Em quay mắt trời sinh anh chính là cùng với một bộ mặt hiền lành tất cả mọi người đều cho rằng những người đàn ông tốt như anh chắc chắn sẽ phải bị tuyệt trùng rồi ngờ đâu có ai biết kỳ thật nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.